Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra mùi vị quen thuộc của phu quân. Trầm thiên cụ tế ôm lấy thê nhi của mình đến khi họ bình tĩnh lại. Mỗi giọt nước mắt của bọn họ lại như một nhát dao vô hình dung, hùng hằng cắm sâu vào tâm hắn. Hắn đưa tay lau đi lệ trên mặt nàng, hắn sợ dĩ để nàng khóc là vì hắn muốn những uất ức trong lòng nàng nhẹ bớt. Phụ thân Nhã nhì ánh mắt hoảng sợ lười lại phía sau khi phát hiện ra trầm thiên. Nàng sự phụ thân sẽ trách mắng. Nếu phụ thân biết nàng tiến vào cốc, còn tấn công mẫu thân... Giờ mới biết sợ. Chị thiên cảm thấy buồn cười với hài tử này. Con bé cũng mang mệnh thiên sát, nên hắn không thể biết con bé nghĩ gì, muốn làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiểu hài tử của hắn mà thôi. Hắn vươn tay ôm lấy Nhã Nhi. Mẫu thân bị bệnh. Từ giờ con có thể đến thăm, nhưng không được phiền nàng nghỉ ngơi. Phụ thân... Nguyệt Phù tròn xe mắt nhìn Trầm Thiên với vẻ ngạc nhiên. Hắn biết con bé muốn hỏi gì, bèn cười giải thích. Từ mấy hôm trước, nương con đã ngừng uống quả vong ưu, nên hiện giờ nàng sẽ không quên các con nữa. Nên việc đến thăm nàng không còn là một cấm kỵ nữa. Cấm bọn trẻ đến thăm vì sợ sẽ tạo ra tổn thương cho cả nàng và tiểu hai tử. Từ nay cả nhà chúng ta, ba người cùng nhau cố gắng được không? Trầm Thiên trầm giọng. Nàng chỉ vừa vượt qua tam tử, đoạn đường phía trước hẳn còn nhiều trông gai với gia đình họ. Hắn tin, 10 năm qua, dù chỉ đi được chưa đến nửa đoạn đường, thế nhưng thế khắc nguy hiểm nhất là khi sinh hai nữ tử kia, thì họ còn vượt qua được, thì chẳng có lý do gì đoạn đường phía trước họ không thể tiếp tục vượt qua. Dù có mất 10 năm, 20 năm, 30 năm hay cả quãng đời còn lại, hắn cũng muốn tìm về nửa mạng cho thê tử. Vì đời này kiếp này, hắn đã quyết không buông bỏ nàng, Dù đấu cùng trời cao, hắn cũng không sợ. Muốn giành thê tử tù tay của hắn, cả lão thiên, hắn cũng không nề mặt. Ánh chiều tà chiều xuống khu rừng đào lung linh huyền ảo, tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc của một gia đình nhỏ, bốn người, chồng mới hạnh phúc làm sao. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện để được đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất nhé. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.